Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khó đi hơn, má tôi vẫn phải đi. Cốt là má tránh không đi ngang cái nghĩa trang vô danh đó nữa. Còn đây là câu chuyện thứ tư, phải nói là câu chuyện thật là khó hiểu. Dạ, cũng không biết đó có phải là mộng vô hay không. Rồi cứ như thông lệ mỗi ngày, Khi ra khỏi phòng thì tôi thường có cái thói quen là chốt cửa lại. Tại vì nơi tôi ở cũng là nơi mà tôi mở cửa hàng. Có rất nhiều nhân viên ở chung trong, trong cùng một nhà. Phòng tôi thì ở phía trước, trước lầu 1 nó có cái ban công rộng. Đọc lại cái chỗ này. Đây là câu chuyện thứ tư. Phải nói là câu chuyện tương đối khó hiểu. Và tôi cũng đặt nghi vấn không biết có phải là mộng du hay không. Rồi một cái ngày đó nó giống như những ngày khác. Khi mà tôi ra khỏi phòng thì tôi thường hay có cái thói quen là tôi chốt cửa lại. Tại vì cái nơi mà tôi ở nó cũng là cái nơi mà tôi mở cửa hàng. Nó có rất nhiều nhân viên ở chung nhà. Phòng tôi thì ở phía trước lòng một có cái ban công rộng. Có một hôm nọ trong lúc dội vàng tôi đã chốt cửa phòng mà tôi lại quên cầm theo cái chìa khóa. Như vậy thì cái chìa khóa cửa đó nằm ở trong phòng của tôi. Mấy người phụ việc trong nhà mới mách rằng có một nhân viên nam kia có thể mở cửa được. Tôi mới gọi nhân viên mà các nhân viên khác giới thiệu đó có cái tên hay là cái biệt danh là Brazil. Đây là người Khờ Me. Thì Brazil mới lên để tìm cách mở cửa. Nghĩ trong bụng rằng nếu mà Brazil không mở cửa được thì sau đó tôi sẽ rước thợ chuyên môn về để mở khóa ra. Brazil mới đi lên lầu 2. Trong khi tôi thì chờ trước cửa phòng tôi ở lầu 1. Mà không hiểu sao Brazil đi lên tuốt lầu 2 luôn. Chỉ trong đầy chưa đầy 5 phút thôi. Tôi nghe có tiếng lách cách và cửa phòng tôi bật mở. Brazil từ trong phòng tôi bước ra trao cho tôi cái chùm chìa khóa. Mà Tôi thấy cậu đó thiệt là tỉnh bơ, Không có vẻ gì là mạch nhọc như vừa từ, trèo từ tầng 2 xuống. Cái điều tôi khó hiểu là tất cả chìa khóa cửa nhà, chìa khóa phòng do một mình tôi quản lý. Tôi kinh doanh nên thường có tiền mặt ở nhà. Vì vậy tôi rất cẩn trọng trong việc cất giữ chìa khóa. Mà tầng 1, cách tầng 2 cũng cỡ bốn thước. Nếu mà cậu ấy tuột xuống cũng phải có vẻ mệt. Và nếu tuột xuống được ban công lầu 1, thì làm sao vô được phòng tôi một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, trong khi cửa trước lầu đã khóa từ bên trong. Tôi đem câu chuyện này hỏi hết nhân viên trong tiệm, nhưng mà cũng không ai thấy, không ai hiểu, và cũng không ai giải thích được. Tôi mới hỏi trực tiếp, thẳng vô, Brazil luôn. Tôi hỏi cậu ấy, thì cậu ấy chỉ lắc đầu. Mà bản chất cậu ấy thì thường ngày cũng rất ít nói, đâu có ép được. Rồi có một lần khác trong khi tôi đang ngủ, thì chuông gọi cửa, lúc này cũng tầm cỡ 2-3 giờ sáng. Tôi xuống dưới nhà, tôi thấy một cán bộ công an phường đến thông báo. Chị cho người đem quần áo lên trụ sở phường để cho anh Brazil mặc. Tôi ngẩn ngừa không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng lúc tầm 21-22 giờ, thì mấy nhân viên nam trong tiệm đi nhậu đêm về gọi cửa, và cô nhân viên nữ có đến gặp tôi nhận chìa khóa mở cửa cho họ vào tôi ở lầu một họ ngủ lầu hai vì vậy lúc họ về tôi có hỏi thì nghe cô bé mở cửa bảo là đã đủ mặt hết rồi chuyện lạ là tất cả chìa khóa tôi giữ kể cả chìa khóa sân thượng mà nhà tôi thì ở cao bốn tầng nhà hai bên chỉ có hai tầng thôi Mà phía sau thì là dãy trường học và cách nhà tôi một con hẻm hơn một mét. Vậy thì Brazil sao lại có mặt trên trụ sở công an phường mà lại còn không mặc cả quần áo là sao? Sau khi lên trụ sở thì tôi mới biết rõ ngọn ngành. Cách nhà tôi khoảng 8-10 căn gì đó là một tòa chung cư. Khoảng 2-3 giờ sáng, một người ngủ ở đó thức dậy định ra chợ bán hàng. Sau khi ông này mở cửa, Thì phát hiện ở lối đi chung có một người nằm chèo queo. Ban đầu ổng sợ, ông tưởng là ma. Nhưng mà đứng lắng lại nghe, nghe hot nhất tại đọc